Bách luyện thành tiên, huyện vũ, chương 3.018 tu du động thiên đồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.xyz. Lâm Hiên trong nội tâm kinh ngạc, bất quá vẻ mặt như thế cũng chỉ là. Lói lên mà thôi, rất nhanh tự khôi phục bình tĩnh chi ý quay đầu. Lại đánh giá đến bốn phía tu tiên giả. Ánh mắt của hắn cũng không lợi hại, toàn thân cũng cũng không có tàn. Mắt ra đáng sợ khí tức, nhưng mà một cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc ở. Đây sở hữu tất cả tu tiên giả đều bị trong nội tâm tâm thần bất định. Vô cùng, phản phất đã bị hắn xem thấu sở hữu tất cả bí mật. Cấp thấp tu sĩ còn đỡ một ít. Bọn hắn cảnh giới quá thấp, chỉ là nhìn ra trước mắt cái này thần bí. Hiện thân gia hỏa là một cao nhân mà thôi cụ thể cao tới trình độ Nào tắc thì tỉnh tỉnh hiểu hiểu nói không rõ ràng Dù sao chung quanh có nhiều như vậy trưởng bối nhìn chung quanh ở bên Thậm chí liền lão tổ tung cũng tới Đây chính là trong truyền thuyết phân thần cảnh giới tu tiên giả có Hắn tỏa chấn ở chỗ này mình còn có cái gì phải sợ hay sao Cho nên bọn hắn trong nội tâm mặc dù cũng có một ít tâm thần bất định. Nhưng hiếu kỳ thành phần thêm nữa. Không ít người trên mặt thậm chí. Hiện lên hưng phấn chi sắc đối với tài bọn hắn mà nói, náo nhiệt như. Vậy bình thường thế nhưng mà khó gặp đấy. Vận khí không tệ cuối cùng có cơ hội mở rộng tầm mắt rồi. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, thậm chí có không ít linh đồng kỳ tu sĩ. Như thế như vậy nghĩ đến. Nhưng mà sự tình thật sự là đơn giản như vậy sao? Cùng những tiểu tử kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn bất đồng. Lúc này. Trong gia tộc những cái kia bị bọn hắn ỉa vi giúp đỡ cao dai tu sĩ tắc. Thì tại âm thầm kêu khổ. Hơn nữa tu vi càng cao càng là tâm thần bất định. Cái này thần bí thiếu niên cảnh giới như thế nào bọn hắn căn bản là. Không cách nào cảm giác mà như vậy khả năng chỉ có một tựu là thực. Lực của đối phương cao hơn bọn hắn rất nhiều chỉ có loại này trinh. Lệ quá lớn dưới tình huống mới không cách nào dò thám biết đối. Phương cảnh giới đấy. Chẳng lẽ nói. Trong lòng mọi người bắt đầu bồn chồn nhưng cũng không dám suy đoán. Lung tung duy nhất may mắn chính là lão tổ tông cũng ở chỗ này nếu... Không bọn hắn nói không chừng đắt làm chim thú tàn. Dù sao tu tiên giới một lời không hợp tự trở mặt đồng thủ thí dụ. Nhiều vô số kể mà mượn bọn hắn một cái gan cũng không dám chính mình. Đối mặt đáng sợ như vậy lão quái vật. Cần biết họ là từ ở miệng mà ra. Vì vậy bảo trì trầm mặt cũng đắt. Thành tốt nhất lựa chọn. Nhưng mà bọn hắn bảo trì trầm mặt. Lâm Hiên lại còn có chuyện cần phải xử lý đấy. Chỉ thấy hắn tay phải nâng lên tay áo nhẹ nhàng phất một cái, một. Mảnh diệu mục đích vòng ánh sáng bảo vệ kích bắn mà ra, rực rỡ tươi. Đẹp trói mắt, diện tích càng là không hợp thói thường thoáng một phát. liền đem giữa không chung cái kia tính mịt vòng xoáy cho bao chùm. Sau đó cũng không thấy Lâm Hiên dư thừa động tác. Chỉ là tiện tay một Đạo Pháp quyết đánh ra Vòng ánh sáng bảo vệ biến àng lập lòe Thể tích Lại lấy mắt thường có thể thấy được Tốc độ rút nhỏ Sau đó cái kia vòng ánh sáng Bảo vệ thu vào Về tới lâm hiên trong Tay một chương quyển trục đập vào mi mắt Không đúng Không phải quyển trục Hẳn là trông rất sống đồng bức họa Cuộn tròn Thượng diện vẽ lấy ngọn núi Vẽ lấy thảo nguyên trên thảo nguyên còn Có một tòa nguy nga hiển nhiên thạch điện Tu du đồng thiên đồ Cái này là thanh nhan tôn giả vốn có không gian bảo vật khó trách bên Trong diện tích sẽ như thế huyên bác Linh khí cũng đầy đủ đến tình Chẳng như vậy Phải biết rằng tu du đồng thiên đồ tại không gian pháp bảo trong cũng Là nổi tiếng đấy Vận khí của mình thật đúng là không tầm thường. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra mỉm cười. Thuận tay đem nó thu vào bên. Hông trong túi chứ vật. Sau đó hắn mới quay đầu. Một lần nữa như ở đây tu sĩ trông đi qua rồi. Lúc này đây ánh mắt muốn so vừa mới sắc bén rất nhiều. Bị hắn ngưng. Mắt nhìn đến tu tiên giả đều có toàn thân phát lạnh cảm giác. Ồ. Xong khi Lâm Hiên ánh mắt chuyển hướng một bên áo xanh thiếu nữ, nét. Mặt của hắn lại toát ra vài phần kinh ngạc. Nghi hoặc do đáy mắt hiện hiện mà lên, như thế nào cũng lái đi không. Được, rõ ràng chỉ là một linh đồng kỳ để tử cấp thấp, lại hấp dẫn Lâm Hiên. Thập phần chú ý, chuyện này nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng địa phương. Nhưng mà vào thời khắc này... Một cười dài âm thanh truyền vào lỗ tai. Là vị đảo hữu nào giá lâm nơi này, lục mố không có từ xa tiếp đón. Rồi, lời còn chưa dứt, xa xa chân trời linh quang nổi lên, sau đó xuất hiện. Một cố hoa lệ gì thường thú xe. Này xe dài mấy trưởng có thừa, tinh mỹ hoa lệ cũng không biết chỉ. Dùng để cây gì tài liệu luyện chế mà thành đấy, không chỉ có có mùi. Thơm nhàn nhạt tán phát ra, xe mặt ngoài cũng linh quang trói mắt. Kéo xe linh thú sau lưng mọc lên hai cánh, không phải sư không phải. Hổ, một thân linh ác không thua ly hợp, thần thông hiển nhiên cũng cực. Kỳ không kém. Có thể sử dụng như vậy linh thú kéo xe trong xe tu sĩ thân phận tựu. Có thể nghĩ rồi. Là lão tổ. Ở đây tu sĩ trên mặt không không lộ ra vẻ mừng như điên. Không cần phải nói, người này tự là nên gia tộc duy nhất thái thượng. trưởng lão rồi. Lần này cấp thấp tu sĩ luận võ tranh tài, hắn vốn là đích thân tới xem. Lễ, nhưng mà loại này cấp độ tranh đấu, hắn lại có thể nhiều cảm thấy. Hứng thú. Thêm chi tạm thời có việc, cho nên trên đường rời đi rồi, chỉ là để. Phân phó người thắng có thể đưa đến đồng phủ của hắn cho một ít khen. thưởng đồng viên. Ngược lại cũng không có thu đồ để ý tứ. Cái kia nguyên anh kỳ lão giả. Là đã hiểu lầm. Dù sao đường đường phân thần cảnh giới tu tiên giả. Muốn thu quan môn đệ tử. Ít nhất cũng phải là ly hợp kỳ. Chính là linh. động kỳ tiểu bối. Cho dù biểu hiện lại không hợp thói thường. Hắn thì. Như thế nào hội để vào mắt Nào biết được sự tình có trùng hợp Hắn bên này chân trước mới vừa Rời đi Lâm Hiên chân sau tựu sông ra Tuy nhiên gia tục ở bên cạnh Còn có vài tên cao dai tồn tại Nhưng Là hoàn toàn nhìn không ra Lâm Hiên sâu cản Trong nội tâm bồn chồn Bất đắc dĩ đành phải như Lão tổ phát ra cầu Cứu truyền âm phù Vì này thái thượng trưởng lão nhận được cầu cứu tin tức cũng rất là Kinh ngạc cảnh mình mới đi bên kia tự ra tình huống Cái này cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp Nhưng hắn vẫn không dám khiên thường qua loa Dù sao tổng đà đối với một môn phái ý vị như thế nào Mỗi người đều tin tưởng cái kia tuyệt không có thể có chút sơ sẩy Vì vậy dùng Thái thượng trưởng lão tôn sư Hắn cũng rất nhanh tựu chạy tới rồi. Cái kia thú xa tốc độ cực nhanh trước một khắc còn ở chân trời, sau. Đó đã đến trước mắt, hào quang thu liếm, một thân mặc áo đảo chung. Niên tu sĩ đập vào mi mắt. Khí chất không thua toàn thân linh áp hàm mà giấu riêng, đúng là nên. Gia tục duy nhất Thái Thượng trưởng lão rồi. Trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, biểu lộ thông dong Xem xét tự là ngực có lòng dạ hơn nữa trải qua đại tràng diện đích nhân vật, tham kiến lão tổ. Ở đây tu sĩ nguyên một đám lại lộ ra thập phần kích động thần sắc. Cái này cũng khó trách thái thượng trưởng lão thân phần tôn sùng. Ngoại trừ gia chủ cùng với mấy vị đồng huyền kỳ trưởng lão, những người khác phần lớn không có cơ hội gặp được hắn một mặt đấy. Thực tế đối với những cái kia cấp thấp tu sĩ mà nói càng là trong. truyền thuyết làm cho người kính ngưỡng tồn tại. Hôm nay cơ duyên xảo hợp, có cơ hội tiếp xúc gần gũi bọn hắn trong. Nội tâm sao có thể không kích động đâu này. Nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Trung niên kia nho sinh mặt ngoài thong song, nhưng vùng trộm lại. Không có nhẹ nhàng như vậy. Hắn xuống xe, lập tức thả ra thần thức. Như lâm hiên quét qua mà đi. Đây vốn là rất bình thường động tác, nhưng mà tìm tòi chắc về sau, sắc. Mặt của hắn lại tùy theo cuồng biến rồi. Khiếp sợ, sai đặt tựa hồ cho là mình tính sai bề bổn lại một lần nữa. Đem thần thức thả ra. Lúc này đây đã nhận được rất khẳng định kết quả thâm bất khả chắc.